Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thần lực phong bạo kinh khủng trọn vẹn kéo dài mấy phút đồng hồ mới dần dần tản đi. Nguyên tố bắc ly đao trong tay dung niệm băng đã hoàn toàn nghiền nát. Hắn cùng với bảy vị thần nguyên tố tất cả đều bị đánh bay ra trăm mét, mỗi một vị đều là khóe miệng tràn máu. Thần lực hư vô, hiển nhiên là nhận lấy bị thương không nhẹ. Trên người bảy vị thần nguyên tội ban đầu lóng lánh, cường quang biến mất. Nhưng bọn hắn tất cả đều là khí tức ổn định, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ánh mắt sáng rực nhìn đám thần nguyên tố phía xa. Bọn hắn riêng phần mình đại biểu nguồn gốc của tội lỗi, cũng không có lại hiển hiện ở trên khuôn mặt. Trên mặt mỗi một vị thần sắc như trước là nghiêm túc, thần thánh. Nhìn các vị thần cách phương xa thập phần bình tĩnh. Tình tự chi thần lóe lên người, đỡ lấy thân thể dung niệm băng trên không trung lung lay sắp đổ, trên mặt tràn đầy và khó tin. Hắn tự nhận là kế hoạch của mình đã thập phần hoàn thiện. Thế nhưng là, trước mắt xuất hiện tất cả, lại hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng hắn dự phán. Bọn hắn không phải bảy vị thần nguyên tội sao. Mỗi người đều đại biểu cho một loại nguồn gốc của tội lỗi. Bọn hắn hẳn là rất ích kỷ mới phải. Thế nhưng là vì cái gì tại thời khắc mấu chốt cũng không tiếc tất cả trợ giúp lẫn nhau cơ chứ. Phải biết rằng, đối mặt nguyên tố bác ly đao, hơi không cẩn thận một chút bọn hắn tất nhiên sẽ có thần cách vẫn lạc. Mạo hiểm có nguy hiểm vẫn lạc rời đi hiệp trợ người khác, đây là một chuyện mà các tà thần làm sao? Tham lam chi thần toát ra vẻ mình cười, một đôi ánh mắt màu ấm kim dường như nhìn thấy nội tâm, nhìn chăm chú lên tình tự chi thần, thản nhiên nói. Có phải ngươi không rõ, vì cái gì tại thời điểm đối mặt với nguy cơ sinh tử, bọn hắn sẽ giúp ta hay không? Tình tự chi thần theo bản năng nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Tham lam chi thần cười nhạt một tiếng nói. Đó là bởi vì chúng ta là thần nguyên tội mà không phải nguồn gốc của tội lỗi. Chênh lệch một chữ thần khác nhau cả trời vực. Nghe hắn vừa nói như vậy, tình tự chi thần rốt cuộc hiểu rõ, trên mặt lập tức toát ra sắc mặt ảo não. Đúng vậy, bọn họ là thần nguyên tội mà không phải nguồn gốc của tội lỗi. Thần cách là như thế nào? Thần đúng là khống chế, chính mình cũng khống chế tất cả trong lĩnh vực của mình. Thí dụ như chính mình, thân là tình tự chi thần khống chế đúng là tâm tình. Như vậy, thần nguyên tội thì sao? Bọn hắn khống chế dĩ nhiên là đúng nguồn gốc của tội lỗi, mà cũng không phải bản thân là nguồn gốc của tội lỗi. Bản thân bọn họ vẫn là thần cách. thân là thần cách, tất cả bọn hắn hành động đều là trong khống chế. thân là thần cách, bọn hắn chẳng qua là hấp thu niệm lực loại hình nguồn gốc của tội lỗi ở hạ giới mà thôi. Tham lam chi thần cũng không phải là thật sự tham lam. Hắn bình thường biểu hiện ra tất cả chẳng qua là hiệu quả niệm lực cùng với hắn không chế tất cả mà thôi. Khí tức trên người hắn tuy rằng làm cho người ta chán ghét, nhưng trên thực tế hắn cũng là thần cách. Thời điểm nguy cơ đã đến, đồng dạng thân là thần cách, đám thần nguyên tội tự nhiên là không tiếc tất cả viện binh cứu đồng bọn của mình. Bởi vì bọn họ là thần, cho dù là tà thần cũng chỉ là lực lượng tà ác bọn hắn không chế, cũng không phải bản thân bọn hắn là tà ác. Lực lượng cá nhân của tình tự chi thần cường đại, nhưng là nguyên nhân hắn đi vào thần giới thời gian quá ngắn. Đối với hiểu rõ thần giới còn chưa đủ khắc sâu, cho nên mới tính sai mất điểm này. Về phần dung niệm băng và đám thần nguyên tố, bọn hắn cũng không phải không biết những này. Thế nhưng là tại tình huống vừa rồi, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có như thế mới có khả năng đột phá. Mà kết quả trước mắt đương nhiên là thất bại. Bọn hắn rất cuối cùng vẫn bị thất bại. Bảy đại thần nguyên tội có được thần phạt đại trận tăng cường Cho dù là bọn họ bên này hơn nhiều một vị thần cách cấp một tổ hợp Cũng như trước không phải là đối thủ Bảy đại thần nguyên tội tiêu hao chẳng qua là thần lực của thần phạt đại trận Mà bọn hắn tiêu hao nhưng là thần lực bản thân So sánh tiêu hao cũng đã có trình lịch rõ ràng Lúc này bảy vị thần nguyên tố tất cả đều bị thương Hơn nữa thần lực tiêu hao cực lớn Chi lực tái chiến đã tiếp cận bằng không Mà bảy vị thần nguyên tội nhưng như cũ bảo trì hoàn hảo. Trận chiến đấu này đã không cần lại tiếp tục nữa rồi. Bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Điệp thần cắn chặt hàm răng, cầm tay tình tự chi thần, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Tham lam chi thần thở dài một tiếng nói. Ý nghĩ của các ngươi, trên thực tế chúng ta cũng biết. Chẳng qua là chúng ta lý niệm khác nhau, chỉ có thể kiên trì ủng hộ tất cả việc làm của chính mình. Chúng ta đều tin tưởng chủ thượng phán đoán chính xác. Mà chúng ta làm tất cả cũng là vì thần giới phát triển. Tuy rằng cũng có nguyên nhân là vì bản thân chúng ta. Thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nhưng mời các ngươi không nên nhúng tay vào. liền đứng ở một bên xem chúng ta hoàn thành hành động vĩ đại mở rộng thần giới này. Quang mang màu tím cùng với quang mang màu xanh lá từ trên trời sáng xuống. Hóa thành hai đạo cột sáng. Phủ xuống tại phía trước các vị thần cách hai bên trận doanh. Sinh mệnh nữ thần mở ra hai tay, dường như muốn ôm hết hư không. Quang mang màu xanh biếc lập tức lốm đa lốm đốm lan tràn ra. Dung nhập vào bên trong dung niệm băng cùng với bảy vị thần nguyên tố. Dung niệm băng tóc biến thành màu bạc nhanh chóng khôi phục, rất nhanh lại khôi phục trẻ tuổi. Mà sắc mặt bảy vị thần nguyên tố cũng ở phía dưới sinh mệnh lực khổng lồ dung nhập vào trở nên tốt lên rất nhiều. Sinh mệnh nữ thần thân là thần vương. Nàng có được lấy năng lực trị liệu tất cả bản nguyên Tại trước mặt nàng thương thế gì đều không là vấn đề Nhưng mà Các vị thần cách cấp một tiêu hao Thần lực lại cũng không có khả năng trị liệu Hủy diệt chi thần hướng bảy vị thần nguyên tội nhẹ gật đầu Đối mặt với thần nguyên tội sắc mặt nghiêm túc Hắn cũng thu hồi bá đạo chính mình Thậm chí có chút kho người hướng bọn hắn thăm hỏi Bảy vị thần nguyên tội vội vàng kho người hoàn lễ Khi bọn hắn một lần nữa ngừng đầu lên biểu lộ trên mặt cũng đã lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Bọn hắn khống chế nguồn gốc của tội lỗi, cần có niệm lực của nguồn gốc của tội lỗi. Thần nguyên tội như cũ là thần nguyên tội. Hủy diệt chi thần đứng chắp tay nhìn sinh mệnh nữ thần cùng tình tự chi thần cùng với các vị thần cách, thản nhiên nói: Mang theo bọn hắn rời khỏi đây đi. Trận tranh đấu này đã không có ý nghĩa gì, các ngươi chỉ cần chờ đợi thời đại mới tiến đến. Ta sẽ không làm gì đối với các ngươi. Ta cũng tin tưởng lúc thần giới mở rộng hoàn tất, Về sau các ngươi thấy được tất cả Cũng sẽ nhận thức đến sai lầm của mình Điệp thần đột nhiên hét lên một tiếng Thả cha của con ra Sau đó mãnh liệt hướng phía hủy diệt chi thần vò tới Tình tự chi thần lại càng hoảng sợ Vội vàng đuổi theo Một tay ôm lấy nàng Hai mắt điệp thần đẫm lệ mông lung nhìn hủy diệt chi thần Trong mắt đẹp tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng Hủy diệt chi thần không có nói cái gì nữa Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng Đi vào bên người Điệp Thần. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thể mềm nhũn của Điệp Thần đang mê man tại trong ngực tình tự chi thần. Sinh mệnh nữ thần thẳng nhiên nói. Việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm cũng đã làm. Chúng ta đi thôi. Sinh mệnh của thần cách đúng vô cùng tận. Không có bất kỳ một vị thần cách nào nguyện ý đơn giản chết đi. Tiếp tục tranh đấu đã không có ý nghĩa. Thần cách cấp một tiêu hao thần lực cũng không phải một lát có thể khôi phục lại được. Một đôi mắt đỏ của hủy diệt chi thần đã thoát ra ngạo nghễ người thắng trận. Hắn không có lại nói cái gì đối với sinh mệnh nữ thần. Tại hắn xem ra, hiện tại nói thêm cái gì đã không có ý nghĩa. Hắn muốn dùng sự thật hướng sinh mệnh nữ thần chứng minh mình là chính xác. Chỉ có như thế mới có thể thật sự chiến thắng. Một lần nữa làm cho nàng trở lại bên cạnh mình. Sắc mặt bảy vị thần nguyên tố đều trở nên có chút tối nhạt. Nhưng tất cả đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã tận hết sức lực. Dung niệm băng cũng là thở dài một tiếng. Hắn lưu ở tại thần giới. Trên thực tế chính là vì giúp đỡ hải thần một lần, trả món nợ nhân tình cho hải thần. Chẳng qua là lúc này đây dường như cũng không thành công. Nhưng mà hắn cũng đã tận lực. Một đau vừa rồi hắn là mạo hiểm bị tổn thương bản nguyên. Không có nửa điểm lưu lại lực lượng. Hiện tại hủy diệt chi thần đã hạ thủ lưu tình. Nếu như lại tiếp tục nữa chính là hành vi tự sát. Ánh mắt tình tự chi thần hướng về phía dung niệm băng. Tại bên trong đôi mắt của hắn lại làm sao không có vẻ không cam lòng cô chứ Hơn nữa không cam lòng hết sức rõ ràng Dung niệm băng lại hướng hắn lắc đầu Tại bên trong thần hồn tình tự chi thần vang lên âm thanh dung niệm băng Đi thôi, vũ hạo Núi xanh không lo, không có củi đốt Nhạc phụ của con nhất định còn có cái gì an bài Chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi Ta không tin cáo giả như hắn không có lưu lại hậu thủ Sẽ bị hủy diệt chi thần dễ dàng đắc thủ như vậy Chúng ta có thể làm cũng đã làm Hiện tại liền cầu nguyện cho tên cáo giả hắn Tình tự chi thần đối vũ hạo mím chặt bờ môi Thần sắc trên mặt lại trở nên kiên định Trong lúc đó hắn đột nhiên xoay người Đối mặt hủy diệt chi thần Từng chữ một mà nói Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến Sáu chữ đơn giản lại như là sáu tiếng sấm vang lên Từng lời làm các vị thần cách ở đây tâm thần kịch chấn Vũ hạo Dung niệm băng vội vàng kêu lên Nhưng mà Khi hắn nghe xong tình tự chi thần nói ra sáu chữ này, về sau hắn biết rõ mình đã vô lực ngăn cản. Một vị thần cách cấp một có can đảm hướng thần vương khiêu chiến, cái này đã không chỉ là dũng khí đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn có chút không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là phần dứt khoát kiên quyết này, trong nội tâm tất cả thần cách ở đây đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ khâm phục. Hắn muốn khiêu chiến, thế nhưng là hủy diệt chi thần cơ đấy. Coi như là tình tự chi thần tại bên trong thần cách cấp một chính là tồn tại đỉnh cấp. Thế nhưng là hắn muốn khiêu chiến hủy diệt chi thần rất có thể là thực lực mạnh nhất bên trong các vị thần vương. Hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Tại thời điểm biết rõ tình huống này, hắn vẫn như cũ đưa ra khiêu chiến. Ý vị này hắn đã không để ý đến sinh tử. Ánh mắt hủy diệt chi thần ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này tình tự chi thần lại vẫn dám nói như thế. Người trẻ tuổi, ngươi còn cố chấp chưa ngộ ra sao? Thiên phú của ngươi rất tốt Nói không chừng tương lai thật sự có khả năng thăng vị Ngươi nên biết Nếu khiêu khích thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình Tình tự chi thần lạnh lùng nói Ta không biết cái gì gọi là cố chấp chưa ngộ Ta chỉ biết là cái gì là đến chết cũng không đổi Hải thần là nhạc phụ của ta Vũ đồng là thê tử của ta Vì bọn họ ném lại cái sinh mệnh này lại có thể thế nào Hơn nữa Ngươi cũng chưa chắc nhất định có thể thắng ta Nếu như ta thắng ngươi mời thả ra và giải trừ phong ấn cho nhạc phụ của ta. Nếu như ta thua, cái mạng này cho ngươi thì như thế nào? Hủy diệt chi thần cười hạc hạc nói: tốt, tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là nam nhân vũ đồng nhìn chúng, không hổ là đệ tử hải thần cùng tình tự chi thần đều coi trọng. Riêng là phần dũng khí này đã làm cho bọn hắn nhìn chúng đối với ngươi. Nếu như ta không đáp ứng ngược lại là lộ ra ta là kẻ nhút nhát rồi. Tốt thôi. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đến chết cũng không đổi. Đang tại trước mặt nhiều thần cách như thế, hắn thân là thần vương là không thể nào từ chối tình tự chi thần khiêu chiến. Nếu như hắn không đáp ứng, đối với uy vọng bản thân hắn sẽ có đả kích khổng lồ. Sinh mệnh nữ thần bồng bình chắn trước mặt tình tự chi thần. Nàng xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Vũ hạo, không nên hy sinh vô vị. Tình tự chi thần lặng yên lắc đầu. Cô lục, ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Kế tiếp để cho Vũ Hạo lên đi. Phiền toái người giúp ta chiếu cố Vũ Đồng. Nếu như, nếu như ta đã thất bại, người liên nói cho nàng biết, ta đi tìm viện binh mà mất tích. Được không ạ? Thân thể mềm mại của sinh mệnh nữ thần khẽ run lên. Ở thời điểm này, nàng cũng không có biện pháp lại ngăn cản. Vô luận tình tự chi thần trẻ tuổi đến cỡ nào, hắn đều là thần cách cấp một của thần giới. Tôn nghiêm của một vị thần cách cấp một đôi khi thật sự càng thêm trọng yếu hơn so với sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần cười khổ một tiếng Thật sự không phải làm như vậy chứ Tình tự chi thần nhẹ nhàng lắc đầu nói Ta không có lựa chọn Thần cách khác có thể đi Nhưng ta không được Ta cũng không nỡ bỏ vũ đồng Nhưng mà tại bên trong tòa lâu đài này nhốt lấy nhạc phụ của ta Cha mẹ cùng người nhà của ta Ta nhất định phải vì bọn họ mà chiến Được, ta trân trọng lời nói này Sinh mệnh nữ thần tiếp nhận điệp thần Trong hai trong mắt bích quang lập lòe Hai đạo quang mang bỗng nhiên chiếu dọi tại trong hai tròng mắt tình tự chi thần. Thân thể tình tự chi thần chấn động, trên người cũng là hiện ra một tầng bích quang. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng khí tức bản thân hắn như là thoáng biến hóa vài phần. Sinh mệnh nữ thần ủng hộ nói, đi đi, xuất ra toàn bộ lực lượng của ngươi đi. Dung địa băng cùng bảy vị thần nguyên tố đều không có đi, tại trên khuôn mặt của bọn hắn cảm giác không phải là nổi lên khâm phục hay sao ở tại thần giới có dũng khí buông tha cho tính mạng của mình mà chiến dũng khí như vậy thật sự là đáng giá không phục cho dù phần dũng khí này bây giờ nhìn lại có chút ngu xuẩn chịu chết tình tự chi thần chậm rãi phiêu về trước thân thể của hắn tại trong quá trình tung bay hướng về phía trước toàn bộ khí chất cả người đều đang thay đổi một cách vô chi vô giác phát sinh biến hóa hỉ nộ ái ố yêu ghét ác bảy loại tâm tình không ngừng lặng yên biến ảo trên mặt hắn cũng dần dần toát ra một tia bi thương nhàn nhạt. nhạt. Nhưng mà, ở lúc đồng thời xuất hiện bi thương này, chung quanh thân thể hắn vậy mà dâng lên một tầng sương mù mờ mịt. Cái sương mù này cũng không nồng đậm, cũng không có khiến cho thiên tướng biến hóa. Nhưng mà, lúc cái sương mù này xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt hủy diệt chi thần cũng hơi phát sinh biến hóa. Sương mù lóng lánh bảy màu kia cũng không phải sương mù chân chính, mà là một loại hỏa diễm chỉ thuộc về thần cách, thần chi hỏa diễm. Thần chi hỏa diễm mỗi một vị thần cách đều có đủ nhưng mà dám can đảm đem nó chính thức phóng xuất ra lại có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì thần chi hỏa diễm đồng thời cũng chính là sinh mệnh chi hỏa của thần cách sinh mệnh chi hỏa chính thức sinh mệnh chi hỏa kinh khủng lúc thần chi hỏa diễm bắt đầu thiếu đốt cũng liền có nghĩa là một vị thần cách buông tha cho tính mạng của mình thần chi hỏa diễm thiếu đốt cũng có nghĩa là thời khắc vị huy hoàng nhất của vị thần cách này sắp bày ra năm đó tại đấu la đại lục Ta cùng Vũ Đồng từng có vô số khó khăn mới cuối cùng đi đến cùng một chỗ. Đã từng có một đoạn thời gian ta đã cho là ta đã mất đi nàng. Ở bên trong cực độ bi thương cùng nhớ nhung đằng kia, ta đã sáng chế ra ba thức hồn kỹ. Hồn kỹ là cách gọi ở đấu la đại lục chúng ta, nhưng ta cũng cho rằng đây là kỹ năng nguồn gốc từ linh hồn ta. Cho nên cho dù là ở tại thần giới, ta cũng như chức nguyện ý gọi nó như vậy. Ba thức thần kỹ này ký thác yêu xe đắm cùng không nỡ bỏ của ta đối với Vũ Đồng. Khi đó nàng dùng tên giả là Vương Đông Nhi. Cho nên ba thức hồn kỹ của ta đây gọi là Hạo Đông Tam Tuyệt. Sắc mặt tình tự chi thần bình thản, ánh mắt bình tĩnh, êm tai nói ra. Giống như là đang nói với hảo hữu chính mình giới thiệu một cái gì đó rất tâm đắc của mình. Nhưng chung quanh thân thể hắn, sương mù mờ mịt cũng ở trong quá trình nói chuyện, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Sau lưng bảy vòng quang luân đều tùy theo trở nên mờ mịt biến hóa, có chút thấy không rõ lắm. Hủy diệt chi thần thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi muốn sử dụng cái hạo đông tam tuyệt này để đối phó ta sao? Tình tự chi thần yên lặng nhẹ gật đầu. Ban đầu ta là sử dụng không ra cái hạo đông tam tuyệt này đấy. Bởi vì ta đã cùng một chỗ với vũ đồng, không còn có tâm cảnh như ban đầu. Nhưng hiện tại, ta khả năng phải rời khỏi nàng. Cho nên, ta nghĩ ta lại có thể đem hạo đông tam tuyệt tái hiện ở tại thần giới. Xin chỉ giáo. Ba chữ xin chỉ giáo vừa ra hầu như tất cả thần cách ở đây đều chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn tình tự chi thần cũng đều là hơi đổi. hai mắt tình tự chi thần híp lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần sáng soi cường thịnh, bi thương trên mặt lại càng phát ra nồng đậm. hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía điệp thần trong lồng ngực sinh mệnh nữ thần, thân thể lại hướng phía hủy diệt chi thần bay đi. tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng ngay trong nháy mắt này, sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra từng đạo hư ảnh, hư ảnh tổng cộng có 7 cái. Tất cả hình thái cũng không giống nhau Cầm đầu là một người nữ tử mặc váy dài màu trắng lãnh ngạo cao tuyệt Dung nhan cực đẹp nhưng là cực hạn lạnh như băng Nàng trắng noãn như tuyết Trên người tản ra đúng là tâm tình đau thương Đúng vậy tình tự chi thần vốn có bảy đại hồn linh Đây chính là tuyết đế Tuyết đế chính là băng thiên tuyết nữ Ở bên trong đấu la đại lục tu luyện 70 vạn năm trở thành một đời cường giả Về sau nhân duyên tế hội Trở thành hồ linh tình tự chi thần Đi theo tình tự chi thần thăng nhập thần giới Về sau hóa thành thần linh Sau tuyết đế chính là một người nữ tử váy màu lục Đúng vậy đã từng cùng nàng cùng một chỗ thi triển băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo băng đế Băng bích đế hoàng hạt hóa thân Nàng đại biểu cho tâm tình phẫn nộ Một cây tiểu thảo màu băng lam Là cây hiện lên tám cạnh trôi nổi tại không trung Chính là bát giác huyền băng thảo đại biểu cho tâm tình vui sướng Một con băng hùng cực lớn trôi nổi tại bên cạnh Đấy chính là Băng Hùng Vương, hắn có một tên gọi thú vị là Tiểu Bạch, đại biểu cho tâm tình vui vẻ. Một viên độc nhãn tràn ngập ta dị, tàn ra sáng rọi quỷ dị. Đây là tà nhãn bạo quân chúa tể, nó đại biểu cho căm hận. Một vị công chúa người cá xinh đẹp tàn ra sóng tinh thần nhu hòa, sau lưng nhưng là một mảnh hắc ám, nàng đại biểu cho tâm tình chán ghét. Cuối cùng, đúng mà một con sâu, nó toàn thân là màu tuyết trắng, trên người như lại có 10 đạo kim tuyến. Nó là băng tầm nhất tộc Cũng tại dưới sự trùng hợp ngủ say bên trong huyền băng tủy vạn năm. Trở thành tu vi trăm vạn năm, được gọi là thiên mộng băng tầm. Năm đó, tình tự chi thần tại bên trên đấu la đại lục còn thập phần nhỏ yếu. Đúng là tại dưới sự trợ giúp của nó mới từng bước tăng lên, cuối cùng trở thành một đời thần linh. Nó đại biểu tâm tình chính là yêu. hỉ nộ ái, ố yêu, ghét ác. Bảy loại tâm tình đồng thời xuất hiện, đồng thời tản ra ý niệm mãi liệt. Ánh mắt mỗi một vị đều tập trung ở trên người tình tự chi thần. Tại thời khắc này, bọn hắn ngoại trừ bản thân đại biểu cho một loại tâm tình ra, cũng đều toát ra sắc mặt bi thương. Lúc tình tự chi thần đốt lên thần chi hỏa diễm chính mình lúc, chúng liền rất thống khổ. Bọn hắn đã là thần linh, chỉ cần tình tự chi thần nguyện ý, bọn họ đều là có thể một mình tồn tại. Nói cách khác, tình tự chi thần cho dù chết cũng sẽ không liên lụy bọn hắn. Thế nhưng là, Mỗi một vị bọn hắn đều có tình cảm thâm hậu cùng Tình tự chi thần. Ngoại trừ Tà nhãn bạo quân chú Tề đúng là ở tình huống đặc biệt xung hợp với Tình tự chi thần ra, những hồn linh khác lúc trước đều là rất có thâm tình cùng Tình tự chi thần. Chúng lại như thế nào nguyện ý nhìn thấy Tình tự chi thần cứ như vậy đi về hướng phần cuối sinh mệnh cơ chứ? Cho nên chúng bây giờ có thể làm, chính là trợ giúp Tình tự chi thần vượt qua cửa ải khó trước mắt. Chỉ có chiến thắng hủy diệt chi thần mới có khả năng này. Mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Mỗi một vị đều tản ra ý niệm mãnh liệt vô cùng. Tại dưới tác dụng ý niệm mãnh liệt này, thần quang của tình tự chi thần trở nên càng phát ra sáng chói. Bảy vòng quang luân hào quang tỏa sáng, mơ hồ trong đó dường như còn có hai vòng quầng sáng hư vô tồn tại như ẩn như hiện. Đúng là mơ hồ có uy nghiêm thần vương. Thấy một màn như vậy, vô luận là thần nguyên tố hay là thần nguyên tội, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn lúc này mới hiểu. Vì cái gì hủy diệt chi thần nói tình tự chi thần có trụ cột trở thành thần vương? Lúc trước, cho dù là tại giới thần phạt đại trận của thần nguyên tội, bảy vị thần nguyên tội cũng chỉ là bảy vòng quang luân bản thân trở nên càng cường đại hơn mà thôi, cũng không có tiếp tục diễn hóa thêm dấu hiệu cuồng sáng nữa. Mà trên người tình tự chi thần xuất hiện lại hoàn toàn khác nhau. Đây chính là trụ cột để tăng lên thần vị, cũng là đồ vật đáng quý nhất mà đám thần cách truy cầu. Hủy diệt chi thần mở rộng thần giới sở dĩ đạt được những thần cách này ủng hộ, cũng có quan hệ rất lớn cùng điều này. Chỉ có mở rộng thần giới mới cần thêm thần cách cao dai để chống đỡ. Những thần cách bình thường này mới có thể càng thêm lớn mạnh. Ban đầu không có khả năng thăng vị, có lẽ có thể có đủ tiềm năng thăng vị. Đúng vậy, tại giới dạng lợi ích này mới có nhiều thần cách như vậy ủng hộ hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần nhìn tâm tình chi thần bay về phía mình cũng đã nhíu mày trên người tình tự chi thần tàn mát ra thần lực chấn động với hắn mà nói cũng không coi vào đâu hắn chính là một đời thần vương thâm niên nhất tình tự chi thần coi như là dù thiêu đốt thần chi hỏa diễm thế nào tại phương diện thần lực cũng có được tranh lệch không thể vượt qua nhưng mà trên người tình tự chi thần tàn mát ra phần tâm tình bi thương kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn có thể ảnh hưởng đến tâm tình một vị thần vương hơn nữa là thần vương tràn ngập ý niệm hủy diệt có thể nghĩ Lúc này tình tự chi thần tản mát ra tâm tình chấn động, thần hồn chấn động mãnh liệt đến cỡ nào. Hủy diệt chi thần đột nhiên rờ tay lên, một trường lăng không ấn xuống. Tại phía trước thân thể của hắn lập tức xuất hiện một đoàn quang cầu màu tím đen cực lớn. Đường kính đoàn quang cầu này chừng 3 mét, toàn thân màu tím đen. Bên trong quang mang tối tăm tựa như một đoàn hủy diệt phong bạo áp súc mà thành. Tình tự chi thần mặt lộ vẻ bi thương, sức khoát đem ánh mắt từ trên người điệp thần dịch chuyển ra. Một lần nữa nhìn về phía hủy diệt chi thần, hiểu quyền của hắn đã ở cùng thời khắc đó oanh kích phóng tới. Tại đây trong tích tắc, trong lòng hắn dâng lên không muốn cùng nhớ nhung nồng đậm. Nhớ nhung lấy từng ly từng tí chính mình đã từng cùng một chỗ với điệp thần. Tại trên đấu la đại lục, điệp thần là nữ giả nam trang trở thành bạn cùng phòng với hắn. Hai người kề vai chiến đấu, vượt mọi trong gai, đường tình nhấp nhô, trải qua sinh sinh tử tử. Cuối cùng đoàn tụ ở thần giới trở thành vợ chồng. Tất cả đều không ngừng từ trong nội tâm tình tự chi thần dâng lên phóng tới. Đã hóa thành nhớ nhung cùng yêu say đắm thuần túy nhất. Hạo đông tam tuyệt, thức thứ nhất, từ đông quyển. Tư như suối tuôn. Một quyển oanh ra không có thiên địa dị biến, có chăng chẳng qua là nhớ nhung vô tận. Kim Quang Nhu Hòa, dường như một đôi tay nhẹ nhàng đều muốn nâng lấy khuôn mặt người yêu. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt điệp thần. Dù là chia lìa chẳng qua là nháy mắt, nhưng trong lòng nhớ nhung là vĩnh hằng từ đông quyền tư như suối tuôn nhớ nhung đúng là trong nháy mắt càng là vĩnh hằng cái nháy mắt như là vĩnh hằng kia là thời gian ý niệm tâm tình cực hạn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa tình tứ chi thần mang theo cái thần chi hỏa diễm cường thịnh vô cùng bỗng nhiên đụng vào bên trong màu tím đen khủng bố tràn ngập ý niệm hủy diệt khi hắn nháy mắt lao vào trong đó trong cả người hắn dường như đều trở nên phá thành mảnh nhỏ ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần cường đại cỡ nào Ở đây tất cả thần cách đều biết rõ. Sinh mệnh nữ thần cũng không khỏi cho mày. Con mắt gắt gao chăm chú nhìn chăm chú tình huống tình tự chi thần. Trong nội tâm nàng đối với điều thần đã tràn đầy ái náy. Nếu như tình tự chi thần chết lại trong tay hủy diệt chi thần. Như vậy, phần cưu hận này liền sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào hóa giải. Uinh, uinh, uinh. Nổ lớn tại sau một khắc xuất hiện. Trước lúc bảo tạc nổ tung xuất hiện một cái chốc mắt. Trong đôi mắt màu đỏ như máu của hủy diệt chi thần rõ ràng toát ra một tia mờ mịt cùng ngốc trệ. Hủy diệt phong bạo liền dưới loại tình huống này hóa thành một đoàn vòi rồng màu tím đen phóng lên trời, mà một đạo thân ảnh cũng từ bên trong vòi rồng hủy diệt bị ngang nhiên vung ra. Hắn vậy mà lao tới rồi hả? Thủy thần chóng váng há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Lúc Tình tự chi thần nhảy vào quang cầu hủy diệt, tất cả mọi người bọn hắn cho rằng Tình tự chi thần đã xong, vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này rồi. Nhưng ai có thể tưởng được, cũng chỉ đúng trong nháy mắt như vậy, tình tự chi thần vậy mà cứng rắn đã pha vỡ quang cầu hủy diệt. Đây chính là điều mà những thần cách cấp một bọn hắn đều tự hỏi làm không được. Quang cầu hủy diệt kia nhìn qua đơn giản, nhưng lại ý niệm hủy diệt bản nguyên của hủy diệt chi thần biến thành. Hủy diệt chi thần tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lúc đối địch lại tuyệt sẽ không chủ quan. Thân thể trên không trung cấp tốc xoay tròn, dường như là nhận lấy vòng xoáy phong bạo ảnh hưởng. Nhưng mà... Trên người tình tự chi thần tàn mát ra tâm tình chấn động lại càng phát ra cường thịnh. Tại phía sau hắn bảy đại thần linh như trước ngưng thực, hơn nữa mỗi một vị đều trở nên càng thêm rõ ràng. Đám thần cách cấp một xem cuộc chiến đều rất rõ ràng. Lúc cái này bảy đại thần linh đều biến thành thực thể, cũng liền có nghĩa là chúng đã triệt để chặt đứt liên hệ cùng tình tự chi thần. Có nghĩa là tình tự chi thần vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này rồi. Một cái kiếm quang khác ở nơi một cái chớp mắt phóng lên trời. Kiếm quang hiện lên bảy màu nhưng không phải quang mang như nguyên tố bắc ly đao. Bảy loại màu sắc dây dưa lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mỗi một loại màu sắc đều tràn đầy cảm nhận kỳ dị, lại tràn ngập tâm tình nồng đậm. Kiếm quang động trời, âm thanh tình tự chi thần tràn ngập tình cảm vang lên theo. Thức thứ hai, niệm đông kiếm, nhớ mãi không quên. Nhớ nhung là một loại đồ vật rất huyền diệu. Tất cả sớm đã khắc thật sâu ở bên trong thần hồn hắn. Ở tại thần giới những ngày này, hắn và nàng thủy chung cùng một chỗ. Dù là trải qua thời gian rất bình thản, đối với bọn họ mà nói đều là ngọt ngào nhất. Màu phấn lam phát ra, con mắt màu phấn lam và dung nhan tuyệt sắc vô tận ôn nhu kia Mỗi một phần, mỗi một giây đều đang thấm vào lấy tâm linh của hắn. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tình tự chi thần dường như lại trở về thời gian mình và điệp thần tại bên trên đấu la đại lục. Lúc ấy, chính mình thật là ngốc. Khó trách nàng về sau gọi ta là đồ ngốc. Thật là một tên ngốc mà. Bên người một mực, mực có một vị đại mỹ nữ sắc nước hương trời cũng không biết lại vẫn đem nàng lúc làm nam nhân trở thành hảo hữu. Thẳng đến ngày đó, tại trên hải thần hồ của học viện Sử Lai Khắc, ở trên đại hội hải thần duyên tương thân, nàng một bộ váy dài hứa trước mặt mình mà đến. Một cái chớp mắt khi thấy chân dung nàng, hắn dường như thật sự biến thành đồ ngốc. Đồ ngốc chỉ thuộc về nàng. Một cái cường quang khác trên không trung hiện lên. Chi kiếm tâm tình kỳ dị thấm vào lấy nhớ nhung không ngừng, nganh đón không mà chảm. Trên bầu trời, dường như có một cái tia chớp bảy màu rơi xuống. Vòi rồng hủy diệt lên không bị cứng rắn từ trong chém đứt ra, hướng nghiêng ngả xuống tan vỡ. Mà một cái kiếm mang bảy màu khác thẳng tắp đã rơi vào hướng trên đỉnh đầu hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần dường như hoàn toàn ngốc trệ, tùy ý để một kiếm kia rơi xuống. Thân thể của hắn thoáng rung động bỗng nhúc nhích. Chuôi kiếm quang bảy màu này liền biến thành màu tím đen Sau đó chậm rãi tan vỡ Hủy diệt hóa thành hư vô Thần vương cuối cùng vẫn là thần vương Cho dù là tình tự chi thần đã phát huy thực lực của mình lên 200% Ở trước mặt hắn cũng đúng là vẫn còn thần cách cấp 1 Nhưng mà lúc này chỉ có hủy diệt chi thần chính mình mới hiểu được cảm thụ bản thân Tình tự chi thần công kích thần lực là hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới hắn Nhưng mà bên trong công kích ẩn chứa tâm tình nhưng vẫn là lây nhiễm hắn. Tại bên trong thần giới, người duy nhất có thể ảnh hưởng tâm tình hủy diệt chi thần, cũng chỉ có vợ của hắn là sinh mệnh nữ thần. Từ đông quyền, niệm đông kiếm. Hai kích phía dưới, cái tâm tình nhớ nhung kia tựa như toàn tâm, dũng mãnh vào bên trong thế giới hủy diệt chi thần thần hồn. Cho dù là hủy diệt chi thần có thần thức cường đại như uyên như ngục, nhưng tại thời khắc này cũng như trước nhận lấy bị nhiễm. Thần thức tình tự chi thần vốn là tồn tại cực kỳ cường đại bên trong thần giới. Lúc trước, hắn vẫn còn tại bên trên đấu la đại lục, cũng lấy tinh thần lực cường đại lấy xương. Giờ khắc này, lúc tinh thần lực của hắn toàn diện phát ra. Thiêu đốt lên thần chi hòa diễm, thiêu đốt lên tình cảm từ người hắn, đem cái nhớ nhung kia nở rộ đến mức tận cùng, lại có thể nào không ảnh hưởng đến hủy diệt chi thần cơ chứ? Trong đầu hủy diệt chi thần có chút hoảng hốt. Nhớ nhung sao? Loại tâm tình nhớ nhung này giống như có lẽ đã thật lâu không có xuất hiện qua trong lòng mình. Con nhớ rõ lần thứ nhất nhớ nhung là lúc nào không? Đó tựa hồ là thời điểm nàng hướng ta mà cười. Đúng vậy, một lần kia nàng hướng phía ta nở nụ cười. Nàng cười thật là đẹp, không phải đẹp mà là quá đẹp. Hắn có cảm giác rất thích ở một chỗ cùng nàng. Chỉ có một chỗ cùng nàng, ý niệm hủy diệt trong nội tâm của ta mới có thể phai nhạt vài phần. Chỉ có một chỗ cùng nàng ta mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của sinh mệnh. Lần kia thật sự rất nhớ nàng, cho nên về sau đi tìm nàng. Cuối cùng nhìn thấy nàng. Nhìn thấy nàng thật tốt. Thật sự là quá nhớ. Nàng nói, để cho ta gọi nàng là tiểu lục. Nàng liền kêu ta là tiểu tử. Vì cái gì tại trước kia ta có lẽ cảm thấy xưng hô này rất buồn cười. Nhưng từ trong miệng nàng nói ra chính là ấm áp như vậy. Tiểu lục thật đáng yêu, thật sự thật rất đáng yêu. Về sau, nàng đã thành tiểu lục của ta. Ta cuối cùng có thể đều ở cùng một chỗ với nàng càng ngày lẫn đêm. Vì nàng, ta nguyện ý buông tha cho phần hủy diệt trong nội tâm, bởi vì nàng là vợ ta. Cặp mặt màu đỏ của hủy diệt chi thần tại thời khắc này trở nên ôn nhu như nước. Tại trong đồng tử của hắn dường như phản chiếu lấy thân ảnh sinh mệnh nữ thần. Dường như cảm giác được cái gì, sinh mệnh nữ thần cũng đúng ở thời điểm này đem ánh mắt hướng về phía hắn. Nhìn đôi mắt màu đỏ của hắn, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Đồng dạng là thần vương. Nàng đương nhiên biết rõ ở thời điểm này hủy diệt chi thần đúng là nhận lấy tâm tình quấy nhiễu của tình tự chi thần. Thế nhưng là cũng chính là ở thời điểm này mới càng thêm trực chỉ bản tâm. Hắn đây là đang nghĩ tới mình, đang ở trong nhớ nhung mà nghĩ tới mình. Người hắn nhớ nhung là chính mình. Tiểu tử, ngốc tiểu tử kia. Lần kia, hắn tới tìm mình, hắn ngây ngốc đứng trước mặt mình mà nhìn, lại cái gì cũng không dám nói. Thẳng đến khi mình hỏi hắn, ngươi tìm đến ta làm gì? Hắn mới nói, hắn chính là đến nhìn mình Bộ dáng của hắn thật là ngốc, thật là ngu Hắn đại biểu cho hủy diệt, hủy diệt tất cả Thế nhưng là ở trước mặt mình, hủy diệt của hắn dường như hỏng mất Mình thích nhìn bộ dạng hắn hủy diệt tan vỡ Bởi vì, chỉ có tại lúc kia, mình mới có thể cảm nhận được sự chân thật của hắn Hủy diệt không chỉ là phản diện của sáng tạo, cũng hoàn toàn là khởi điểm bắt đầu Mình lại để cho hắn gọi là tiểu lục Nguyện ý nhờ cậy hủy diệt của hắn ảnh hưởng giúp đối với thần hồn của mình. Vốn cho là hắn sẽ xì mũi coi thường đối với xưng hồ này. Thế nhưng là bộ dạng hắn thật giống như rất vui vẻ. Ánh mắt màu đỏ khiến người khác phải sợ hãi, tại một khắc này lại trở nên cực kỳ ôn nhu. Có lẽ chính là một sát na ngóng nhìn kia lại để cho lòng mình rơi vào tay giặc rồi. Sinh mệnh nữ thần ôn nhu nhìn hủy diệt chi thần phía xa. Hắn đen cuồng cũng tốt, bá đạo cũng được. Hắn có quyền lực mạnh hơn nữa. Thế nhưng là, coi như là như vậy hắn cũng như cũ là tiểu tử của ta. Ta yêu đúng là tiểu tử. Hắn yêu đúng là tiểu lục. Tiểu tử sao? Sinh mệnh nữ thần thì thảo lầm bầm lâu bầu lấy, nhẹ nhàng kêu gọi ra hai chữ này. Mà cũng đúng lúc này, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, hai con ngươi tình tự chi thần đã biến thành bảy màu. Trên trán một con mắt nhỏ không biết lúc nào đã mở ra. Quang mang hỗn hợp hắc bạch song sắc dây dưa Cùng một chỗ Phân biệt khác ở trên song trưởng hắn Song trưởng hắn đồng thời đầy ra Toàn bộ người tại hào quang bảy màu Chiếu rọi vậy mà đã biến thành hắc bạch song sắc Đây là lực lượng gì Tại đây trong tích tắc Cảm giác sợ hãi vậy mà xuất hiện Ở trong nội tâm mỗi một vị thần cách Cho dù là sinh mệnh nữ thần cũng không ngoại lệ Thức thứ ba Hạo đông trưởng Đời đời kiếp kiếp Song trưởng đầy ra Trong đôi mắt tình tự chi thần phản chiếu lấy đúng là thân ảnh Điệp Thần. Nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm ôn hòa. Dường như nắm tay Điệp Thần, bồi bạn nàng đi qua đời đời kiếp kiếp luân hồi. Hạo đông trưởng, hạo đông tam tuyệt, một thức cuối cùng. Cái hắc bạch song sắc kia chính là thần kỹ nghịch thiên của hắn, từ thế giới đấu la đại lục mang đến thần giới. Về sau tại giới sự trợ giúp của hải thần hoàn thành thăng hoa. Giờ khắc này, Phía trên 7 vòng quang luân sau đầu hắn ban đầu hư huyễn hai vòng quang luân vậy mà trở nên ngưng thực rồi Theo thứ tự là màu đen cùng màu trắng Hắn vậy mà thật sự đã có được lực lượng thần vương Dù chẳng qua là tạm thời cũng như cũ là đáng sợ như vậy Chính là một kích chi lực này, ở thời điểm này dường như cũng đã đủ rồi Bởi vì lúc này hủy diệt chi thần như trước đắm chìm tại trong trạng thái nhớ nhung của chính mình Linh hồn cướp đoạt, vận mệnh bị thương nặng Đây chính là ý nghĩa ẩn chứa bên trong hắc bạch song sắc Có thể làm cho thần lực, thần thức tạm thời mất đi hiệu lực phòng ngự Từ khi hoàn thành hai đại thần kỹ thăng hoa này Về sau tình tự chi thần liền chưa từng có sử dụng qua Bởi vì không có cơ hội sử dụng Hơn nữa dùng tu vi hắn hiện tại cũng căn bản không dùng được Mà giờ khắc này, đối mặt với hủy diệt chi thần Đối mặt với cục diện phải giết trước mắt Hắn cuối cùng là đã dùng được Hắn biết rõ chỉ có đánh bại hủy diệt chi thần mới có thể thay đổi cản khôn. Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi bỗng nhiên vang lên. Tiểu tử Ban đầu hủy diệt chi thần ở vào trong trạng thái nhớ nhung bỗng nhiên tinh thần phục hồi lại. Hắn thấy xa xa là một đôi mắt màu xanh lá tràn ngập ân cần. Hủy diệt chi thần trong miệng lầm bầm nói. Tiểu lục Một vòng mỉm cười thản nhiên, cũng tùy theo lơ lửng ở trên khuôn mặt hắn. Nàng vẫn là nhớ thương ta, trong nội tâm nàng vẫn có ta. Hắn cười nâng lên hai tay, mặt cười đón nhận xong trưởng màu trắng đen của tình tự chi thần. Xẹt lên một tiếng, tất cả mọi người dữ liệu là nổ lớn cũng không có xuất hiện. Xuất hiện đúng một tiếng xẹt nhỏ. Trung quanh thân thể tình tự chi thần mờ mịt chi khí lập tức mất đi. hắc bạch song sắc kia ngang nhiên xuyên vào trong cơ thể hủy diệt chi thần. Vậy mà đem hủy diệt chi thần tạm thời biến thành hai loại màu sắc này. Thế nhưng là cũng liền không hơn. Về sau bị một tầng màn sáng màu tím đen cường thịnh vô cùng ngăn cách. Màu tím đen này bao phủ thân thể tình tự chi thần, đưa hắn ném ra ngoài. Đưa về đến bên người sinh mệnh nữ thần. Tình tự chi thần giật mình phát hiện, chính mình ban đầu thiêu đốt lên thần chi hỏa diễm, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị dập tắt. Cho dù cảm giác suy yếu mãnh liệt lập tức truyền khắp toàn thân. Thế nhưng dưới màn tím hủy diệt này, thậm chí là trực tiếp một chút đốt lên thần hồn rõ ràng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hắn hắn dùng lực lượng thần vương đem thần chi hỏa diễm chính mình thắp sáng mà dập tắt đi hơn nữa đem tất cả thần lực mình phát ra đều một lần nữa áp rút về thân thể của mình mà không phải đem mình đánh chết lúc sinh mệnh nữ thần kêu gọi ra hai chữ kia tình tử chi thần liền biết mình đã thất bại hủy diệt chi thần chỉ có ở dưới trạng thái chầm mê kia hắn mới có thể đánh bại mà một khi tỉnh táo lại hắn là thần vương chính thức cuối cùng là có tranh lệch tại một khắc này Tình tự chi thần cảm nhận được đúng là tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình đã xong, tính mạng của mình đã chạy tới phần cuối rồi. Thế nhưng là, tuyệt vọng tiếp tục cũng chỉ có trong nháy mắt. Sau một khắc hắn liền trở về bên người sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nói, thực xin lỗi. Sau đó tay phải của nàng liền đặt tại trên lưng tình tự chi thần. Trong cơ thể tình tự chi thần, dường như có đồ vật gì đó bị đốt lên, khi tức sinh mệnh đậm đặc lập tức thăng hoa. Tình tự chi thần chỉ cảm giác mình vừa mới tiêu hao thần lực ở dưới tác dụng khí tức sinh mệnh nồng đậm tựa như giếng phun lên mà khôi phục. Thân thể của mình cũng tùy theo hồi phục bình thường. Sinh mệnh nữ thần đem điệp thần trong ngực một lần nữa trả đến trong tay hắn, ôn nhu nói. Vô luận lúc nào cũng không được bỏ qua người yêu của ngươi. Vô luận vì cái gì cũng không được. Nói dối sẽ không lừa được nàng. Nếu như ngươi thực rời đi cái thế giới này, như vậy trong cái thế giới này cũng sẽ không còn có nàng. Vừa nói, sinh mệnh nữ thần chậm rãi xoay người, không người hướng trước mặt các vị thần cách cấp một hành lễ. Thực xin lỗi các vị. Nói xong cái này năm chữ, nàng lặng yên tung bay dựng lên. Bay ngược hướng về phương hướng hủy diệt chi thần. Trên mặt nàng chính là ái náy, nhưng trong ánh mắt là mừng rỡ cùng yêu say đắm. Tình tự chi thần ngơ ngác nhìn tiểu lục trở lại trong ngực tiểu tử. Nhìn hai vị thần vương ôm nhau say đắm. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn lại cũng không phải tuyệt vọng mà là một loại cảm giác kỳ dị. Ác cảm đối với hủy diệt chi thần dường như hạ thấp rất nhiều. Một tiếng kêu gọi vừa rồi của sinh mệnh nữ thần tuy hóa giải một kích cuối cùng của tình tự chi thần, nhưng đồng dạng cũng cứu được tính mạng của hắn. Nếu như một kích kia thật sự đã trúng mục tiêu, hủy diệt chi thần có lẽ sẽ bị thương, hắn sẽ thất bại trong trận tranh đấu này. Nhưng mà tình tự chi thần đã hoàn toàn thiêu đốt thần chi hỏa diễm, tại loại tình huống đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần cắn trả, tăng thêm từ trên người hắn thiêu đốt thần chi hỏa diễm tiêu hao, đủ để cho hắn triệt để mất đi từ cái thế giới này. Cho nên, sinh mệnh nữ thần kêu gọi, đúng là vẫn còn cứu được mạng của hắn, lại để cho hắn còn sống. Thế nhưng là, cục diện trước mắt đã hoàn toàn không kiểm soát. Sinh mệnh nữ thần về tới bên người hủy diệt chi thần, coi như là không đối phó phe mình cũng quyết không có thể nào lại đứng ở mặt đối lập hủy diệt chi thần nữa rồi. Đã xong, tất cả tự hồ cũng đã xong. Ánh mắt dung niệm băng cùng bảy vị thần nguyên tố đều trở nên ảm đạm xuống. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía tòa thành lâu đài kia. Đã xong, thời đại hải thần, dường như thật sự đã xong. Có lẽ, hủy diệt chi thần là rất đúng. Tình tự chi thần ôm chặt điệp thần trong ngực, ánh mắt một mảnh ảm đạm. Đúng vậy, hắn cũng đã tận lực. Ngay cả dũng khí cũng tùy theo sói mòn hầu như không còn Bởi vì hắn không có dũng khí lại tới một lần nữa Cũng không muốn một lần nữa vứt bỏ bộ dáng trong ngực mình Hắn không dám, hắn không muốn Mẹ, mẹ ơi Diệp thần đột nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi Trong miệng nhẹ giọng hô hoán Nàng lúc này giống như là hài nhi mới sinh Đang nỉ non kêu gọi Cái nhẹ giọng kêu gọi kia làm tâm thần tình tự chi thần hơi chấn động Hắn vốn là đối với thiên địa chi lý có lý giải rất khắc sâu. Lúc Điệp Thần kêu gọi một tiếng này, về sau bên trong tối tăm hắn dường như đột nhiên đã có một phần cảm xúc. Một phần cảm thụ đến từ chính thiên địa biến hóa. Có chuyện gì sắp xảy ra, nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh. Ban đầu ánh mắt ảm đạm một lần nữa lại tỏa sáng. Theo bản năng, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Mà Điệp Thần cũng theo ánh mắt của hắn cùng một chỗ, hướng phía kia ngưng mắt mà nhìn. Cổ bảo trong cấm địa chi thần sao Tình tự chi thần cảm thấy Hai vị thần vương tu vi cao hơn so với hắn tự nhiên cũng cảm thấy Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đang chìm đắm Tại bên trong tâm linh lẫn nhau đồng thời ngừng đầu Hướng phương hướng kia nhìn lại Trong ánh mắt sinh mệnh nữ thần toát ra đúng buồn vô cớ Dường như từ trong mắt nàng có thể đọc lên bốn chữ quả là như thế Mà ở trong ánh mắt màu đỏ của hủy diệt chi thần Có thể thấy đúng là khiếp sợ cùng kinh ngạc Hắn hoàn toàn không rõ có biến số gì phát sinh ở thời điểm này. Chẳng lẽ còn có chuyện xấu gì có thể thay đổi tất cả trước mắt hay sao? Bỗng nhiên ba tiếng vang rội của trẻ con vang lên. Âm thanh này tựa như thần trung mộ cổ chấn nhiếp thần tâm. Mỗi một vị thần cách đều rõ ràng đã nghe được cái âm thanh này. Cũng rõ ràng từ bên trong cái âm thanh này cảm nhận được một phần chấn động đặc thù. Đó là sinh mệnh chấn động ra đời. Một cái sinh mệnh mới tinh ra đời. Tiếng khóc của hắn to rõ như vậy. Khí tức của hắn đúng là tinh khiết như vậy. Đúng vậy, một tiểu sinh mạng đã đi tới cái thế giới này. Điệp thần lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng theo bản năng che miệng của mình, trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. "Mẹ, mẹ sinh rồi, đúng là mẹ rồi." Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio. Lúc này trong tòa cổ thành wow, wow, wow. Tiểu vũ, tiểu vũ Kêu gọi ôn nhu tại bên tay vang lên Còn có âm thanh tiếng khóc thuộc về đứa trẻ mới sinh ra Lúc này, tiểu vũ trong giấc mơ đang thấy mẹ mình và tuổi thơ còn nhỏ trong tinh đấu đại xâm lâm Trong miệng tiểu vũ vô thức vang lên Mẹ, mẹ Nước mắt theo khuôn mặt tiểu vũ chảy xuôi mà xuống Nam tử tóc dài màu lam ôn hỏa ôm sát thân thể mềm mại của nàng Tiểu vũ, còn có huynh đây. Cái ôm này quen thuộc như vậy, thoải mái dễ chịu như vậy. Cảm giác an toàn làm nước mắt trong đôi mắt nàng dần dần biến mất. Tam ca. Tiểu vũ rúc vào trong ngực của hắn, trên mặt đẹp đã tràn đầy mình cười. Đúng vậy, mình còn có tam ca. Mẹ đã rời đi, thế nhưng là sau khi đi vào thế giới loài người chính mình lại gặp tam ca. Đúng là hắn làm cho mình một lần nữa cảm nhận được tình cảm gia đình. Đúng là hắn làm cho mình tại bên trong thế giới loài người không có mất phương hướng cũng là hắn bồi bạn chính mình đi thẳng đến đỉnh phong của con người cuối cùng vượt qua đỉnh phong lại tới nơi đây đi vào thần giới hắn cuối cùng đã trở thành một đời thần vương trở thành trưởng khống giả của thần giới hắn đúng là chồng của mình hải thần tu la thần đường tam đường tam ôn nhu ôm sát tiểu vũ trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy mỉm cười hạnh phúc tiểu vũ có chút lo lắng hô hoán con đâu con của chúng ta đâu tay kia của đường tam đưa đến trước mặt đem tiểu sinh mệnh trong ngực đưa đến trước mặt nàng. Đó là một tiểu da hỏa mập mạp, toàn thân là màu hồng phấn, nhưng ở trên người hắn lại tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Theo như mùi thơm thập phần kỳ dị thấm vào ruột gan, làm cho người ta một loại cảm giác sung sướng khó có thể hình dung. Dường như từ bên trong đứa bé mới sinh này có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nguyên thủy nhất. Tiểu vũ chính là tại lúc sinh hạ đứa con của nàng cùng đường tam, trong đầu đã xuất hiện ảo giác. Nàng nhớ lại chuyện của chính mình đã xảy ra từng tại bên trên đấu la đại lục. Trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu vũ cười nói. Con lớn lên nhất định là xấu như huynh rồi. Bất quá khá tốt không phải là bé thỏ con. Khóe miệng đường tam co giật một chút. Trên chán dường như đã kéo xuống ba căn sám xịt. Cái gì mà bé thỏ con. muội cũng sớm đã tu luyện thành thần rồi. Tại sao có thể có bé thỏ con nữa? muội là mẹ như thế nào vậy? Hai tử mới ra sinh ra nào có đẹp mắt? còn phải qua một đoạn thời gian mới được vũ đồng lúc trước không phải cũng là như thế sao oa oa oa âm thanh hải nhi khóc hết sức vang dội mà trong đôi mắt đường tam cùng tiểu vũ lại tràn đầy nhu tình tiểu vũ mừng rỡ nói đúng là con trai rồi nàng đã có con gái nàng thật sự rất khát vọng có thể còn có con trai lúc này cuối cùng mộng đẹp đã thành sự thật đường tam nhẹ gật đầu nói cứ dựa theo chúng ta khi trước đã ước định Gọi là Vũ Lân Nha Đường Tam cùng Tiểu Vũ Lân Nhi Đường Vũ Lân Tiểu Vũ đột nhiên phục cười Huỳnh nói xem Nếu Tiểu Gia Hỏa này cũng lựa chọn hạ giới để du lịch Về sau thời điểm viết tên gọi có hận chúng ta hay không nhỉ Phải dùng nhiều nét chữ lắm đấy Tiểu Vũ đem hài tử đưa vào trong ngực Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve đầu hài tử thì thào tự nhủ Có một số việc cũng cuối cùng cũng bắt đầu Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn Đường Tam lại hướng nàng nhẹ gật đầu Sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn tại trên trán con trai. Khi hắn đứng thẳng thân thể, một khắc này dường như là một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ cổ bảo. Tay phải bắn ra, một đoàn ánh sáng màu đỏ sáng lên. Đó là một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Nhìn qua chỉ có vài giọt nhưng mơ hồ có kim quang thềm diệu. Kim quang kia như hòa nhưng nhưng lại có một loại khí chẳng khó có thể hình dung. Tay phải đừng tam một điểm. Đoàn chất lỏng kia lập tức tung bay đến trên chán hắn, khắc ở phía trên mi tâm hắn. Màu đỏ như máu lặng yên dung nhập, một điểm kim quang cũng từ trên trán đường tam sáng lên. Vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một điểm, nhưng rất nhanh liền biến thành một vòng quần sáng màu vàng. Màu vàng từ bên trên đỉnh đầu hắn trượt xuống dưới, qua trong dây lát rơi xuống dưới chân. Mà thân thể đường tam đã ở dưới tác dụng kim quang kia bị phủ lên đã thành màu vàng sáng chói. Đường tam dơ chân lên từng bước một hướng phía cửa sổ chỗ đi đến. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng âm thanh thanh thúy ken két lại không ngừng tại trên người hắn vang lên. Giống như là có đồ vật gì đó tại trên người hắn vỡ vụn ra. Mỗi một bước bước ra, tại hắn sau đầu đều bay lên một tầng quầng sáng. Chín bước, trọn vẹn chín bước khi hắn đi vào phía trước cửa sổ, chín vòng quang luân dĩ nhiên đã bay lên. Từng khối mảnh vỡ dường như từ trên người hắn chảy xuống. Mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất hóa thành như tơ như sợi biến mất. Có màu tím, còn có nhàn nhạt, nhạt màu đen cùng màu đỏ đang biến mất. Lúc này tất cả đều hóa thành bụi bặm. Về sau hải thần dường như trở nên thông thấu rồi. Toàn bộ người đều tràn đầy một loại cảm nhận khó tả. Nâng lên hai tay, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, khí lưu nhu hòa thổi vào, thổi lất phất tóc dài màu xanh thẳm. Nhưng không có một tia khí lưu chảy vào giữa phòng. Ảnh hưởng đến tiểu vũ bên trong đang ôm hài tử. Âm thanh đường tam nhu hòa vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng nhưng lại xa xa chuyển ra. Các vị, đã lâu không gặp. Ban đầu vẻ lo lắng trên bầu trời, âm vân lặng yên tàn ra bầu trời dần dần trở nên sáng lên. Bầu trời trở thành quang mang xanh tham thẳm. Thần giới không có thái dương, nhưng cũng không có hắc ám chính thức. Lúc này quang minh thông thấu dường như đem một tia vẻ lo lắng trong tất cả tâm hồn thần cách đều rửa sạch. Hủy diệt chi thần ban đầu ánh mắt đã trở nên ấm áp Một lần nữa âm trầm xuống Ý niệm hủy diệt cường thịnh phóng lên trời Thế nhưng là tùy ý cho ý niệm hủy diệt cường thịnh cỡ nào Cũng không cách nào ảnh hưởng đến một mảnh xanh thảm trên không của cổ bảo Lam quang lóe lên Hải thần đã phiêu bay ra ngoài cổ bảo Nhưng hắn cũng không có hướng phía hủy diệt chi thần bay qua Chẳng qua là tay phải ở trên hư không một chiêu Một đạo kim quang sáng lên Thình lình đúng là hải thần tam xoa kích Tình tự chi thần cùng với một đám thần cách ban đầu đã tuyệt vọng. Nhìn thấy hải thần đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt lập tức một lần nữa giấy lên hy vọng. Có thể triệu hồi ra hải thần tam so kích cũng liền có nghĩa là hải thần đã khôi phục thần lực. Hắc ám đi qua, sáng sớm cuối cùng tiến đến. Cha. Điệp thần quát to một tiếng, muốn bay qua lại bị tình tự chi thần ôm lấy. Vũ Đồng, không nên quấy rầy nhạc phụ đại nhân. Ánh mắt hủy diệt chi thần sáng rực nhìn hải thần, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, cho dù là dưới loại tình huống này, ngươi lại vẫn có thể đột phá phong ấn, thật sự là khiến ta ngạc nhiên nha. Xem ra, ta còn là không đủ hiểu rõ ngươi. Hải thần cười nhạt một tiếng nói. Huynh kỳ thật cũng không có sơ hở gì. Chỉ có điều, có một ít chuyện là huynh không biết mà thôi. Cho nên, huynh không có làm gì sai, chỉ là của ta so với huynh nghĩ nhiều hơn một ít mà thôi. Cái gì? Hủy diệt chi thần nghi hoặc nhìn hải thần. Tay phải hải thần nắm lấy hải thần tam so kích nói. Trước đây Huynh nhiều lần hướng ta đưa ra ý kiến muốn mở rộng thần giới. Sau khi bị ta bác bỏ, ta có thể cảm giác được oán khí của Huynh tích lũy càng ngày càng sâu. Ta biết rõ, đây là tình huống không tốt. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành thần giới dung chuyển. Ta cũng biết, phần dự cảm kia của ta Huynh cũng không tin. Chỉ thực tế, ngay cả tự chính mình cũng không có biện pháp thuyết phục thần cách khác. dù sao đây chẳng qua là một loại dự đoán hư vô, sở không được manh mối mà thôi. nhưng mà dự cảm của ta thật sự là đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. cái phần nguy cơ kia chỉ sợ cũng tại không xa nữa sẽ đến. ta biết rõ, ta là không có biện pháp thuyết phục huynh. trong lòng huynh oán niệm cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên ta mới có thể nói với huynh. nếu như trong một năm, dự cảm của ta còn chưa tới, ta liền nghe ý kiến của huynh tiến hành mở rộng thần giới. Nói đến đây, trên mặt hải thần toát ra một tia buồn vô cớ. Thế nhưng là huynh đúng là vẫn còn không thể đợi đến lúc lâu như vậy, vẫn là đã động thủ. Huynh động thủ vô cùng đột nhiên, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Nhưng mà vô luận huynh có tin tưởng hay không? Đối với huynh động thủ ta cũng có sự cảm. Thậm chí ta có chút ít đúng phóng túng để huynh động thủ. Bởi vì, nguy cơ cực lớn uy hiếp được toàn bộ thần giới đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Nếu như tại trước khi nói đến ta không thể trước đêm mâu thuẫn trong thần giới hóa giải mà nói, chúng ta chỉ có thể gặp càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn hóa giải trận đại nạn kia, đầu tiên chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Cho nên, ta muốn cho oán niệm của huynh bạo phát đi ra, lại nghĩ biện pháp hóa giải nó. Do đó để cho thần giới chúng ta một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ. Dừng lại một chút, hãy thần thở dài một tiếng. Chẳng qua là không nghĩ tới huynh thật sự rất rất khoát. có lẽ Thật sự là bởi vì ta mang cho Huynh cảm thấy bị uy hiếp Huynh vậy mà vận dụng lực lượng chi địa cấm thần Mặc dù chỉ là lợi dụng phần lực lượng lực lượng chi địa cấm thần để phong ấn ta Nhưng người cũng đã biết Cái phong ấn kia là có khả năng không thể phá mở được Huynh phóng xuất ra lực lượng chi địa cấm thần đã ảnh hưởng đến thần thú chung quanh chi địa cấm thần này Thậm chí còn khiến thần thú đã biến mất xuất hiện Ý vị này là chi địa cấm thần đúng là có khả năng phá bỏ niêm phong Nếu quả thật đúng là như vậy. Huynh chính là tội nhân của thần giới. Hủy diệt chi thần nhìn thoáng qua sinh mệnh nữ thần bên người, tức giận hừ một tiếng. Ngươi ở chỗ này bớt nói chuyện giật gân đi. Chi địa cấm thần phong ấn rất tốt, như thế nào sẽ pha vỡ? Hải thần nhẹ nhàng lắp đầu nói. Sẽ pha vỡ hay không chúng ta bây giờ cũng không biết. Hiện tại cũng không phải thời điểm thảo luận chuyện này. Hủy diệt chi thần, huynh phong ấn ta cũng không sao. Nhưng mà... Coi như là Huynh muốn mở rộng thần giới vì cái gì mở rộng cực hạn như thế. Huynh lại muốn đem chọn cái thần giới mở rộng lớn gấp 3. Huynh cũng đã biết, đây đã là niệm lực trước mắt thần giới tích lũy có khả năng đạt tới cực hạn. Hủy diệt chi thần nói, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì là ta biết rõ, ta mới làm như vậy đấy. Cố gắng hết sức lại để cho thần giới mở rộng lớn nhất. Thần giới có thể hấp thu niệm lực ở hạ giới càng lớn, lại để cho niệm lực hạ giới làm lớn mạnh thần giới. Lại để cho thần giới trở nên càng thêm cường thịnh. Ta làm như vậy có cái gì sai? Hải thần cười khổ nói. Có cái gì sai sao? Nếu như dự cảm của ta đúng chính xác, Huynh liền 10 phần sai rồi. Huynh tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng phán đoán của ta sao? Hủy diệt chi thần, vô luận như thế nào ta cũng cùng Huynh là giống nhau. Đều là một thành viên bên trong Ủy ban thần giới. Coi như là Huynh không ủng hộ ta, Huynh cũng có thể hiểu ta làm tất cả cũng là vì thần giới. Cơ bắp bộ mặt hủy diệt chi thần thoáng co quắp một chút. Điểm này hắn nhất định phải thừa nhận. Cố gắng mở rộng thần giới tới khả năng lớn nhất. Bản thân có quan hệ rất lớn với sự hờn rỗi của hải thần. Hắn hướng tất cả thần cách chứng minh mình là chính xác. Hải thần nói Huynh lựa chọn thời cơ phát động rất tốt chính là thời khắc con trai ta sắp ra đời. Ngay tại lúc này ta căn bản chẳng quan tâm mặt khác. Trong lòng ta không có gì quan trọng hơn so với con trai của ta Cho nên, ta cho dù có chuẩn bị cũng không có khả năng ngăn chặn sự chuẩn bị của Huynh. Vì sự an toàn của Tiểu Vũ cùng con trai, ta không thể không hướng Huynh thỏa hiệp. Khi đó, trong nội tâm của ta đối với Huynh vẫn là giữ lấy một đường hy vọng. Nhưng mà, theo như Huynh đem ta nhốt tại chi địa cấm thần. Lợi dụng lực lượng trong chi địa cấm thần lây nhiễm vào phong ấn của ta. Trong nội tâm của ta, hy vọng cuối cùng đối với Huynh cũng đã dần dần tan vỡ. Ta biết rõ, Huynh đã chính thức bị mất phương hướng chính mình, hoàn toàn bị ý niệm hủy diệt ăn mòn. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nhìn hải thần, lãnh đạm nói. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Người đã có thể đột phá phong ấn, chúng ta đầy tiện tay quyết một trận đi. Người thật sự cho rằng, bằng vào lực lượng cá nhân ngươi là có thể thay đổi càn khôn sao. Coi như là tiểu lục không tham dự trong đó, ngươi cũng không thắng được ta. Những người này tới giúp ngươi đều đã không có bao nhiêu chiến lược rồi Ngươi thì như thế nào chống lại cùng ta Hải thần thờ dài nói Có phải huynh rất ngạc nhiên về chuyện ta là như thế nào Cởi bỏ phong ấn kia hay không Ta mới vừa nói Có một số việc huynh không biết Cho nên huynh không thể nào phán đoán Cởi bỏ phong ấn ta cũng không phải tự chính mình làm Lời vừa nói ra Hủy diệt chi thần không khỏi cả kinh Không phải hải thần tự chính mình cởi bỏ phong ấn Phong ấn kia coi như là sinh mệnh nữ thần cũng không giải được. Trừ phi có thần cách tu vi có thể áp đảo phía trên bọn hắn, vượt qua thần vương mới có có thể hóa giải. Thần giới lúc nào có loại đại năng này tồn tại. Hắn kinh dị không hiểu nhìn về phía hải thần, nhưng là thấy trong ánh mắt hải thần ôn nhu. Giúp ta cởi bỏ phong ấn không là vị đại năng nào cả, mà là con của ta. Cái gì? Hủy diệt chi thần không hiểu nhìn hắn. Con của hắn sao? Con trai hắn mới ra sinh cơ mà." Điệp Thần trong ngực tình tự chi thần đột nhiên vui mừng nói. "Hóa ra là thế, con biết mà." Hải Thần quay đầu nhìn về phía Điệp Thần, hướng nàng mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. "Đúng vậy, con gái của ta sẽ biết đấy, bởi vì nàng cũng trải qua những chuyện tương tự. Khi thần cách chúng ta sinh ra hài tử, hài tử tại thời điểm mới ra sinh sẽ hấp thu niệm lực trong thần giới để hoàn thành dung hợp cùng cái thế giới này. Mà ở trong quá trình này, Trên người hài tử tàn mát ra khi tức huyết mạch giống như đúc cùng cha mẹ của mình. Ta dùng máu ở cuống rốn con trai ta. Sử dụng tinh huyết ở bên trong cuống rốn hắn. Sử dụng phần huyết mạch chi lực thuộc về của ta dẫn động lực lượng hải thần cùng tu la thần. Do đó lại để cho hai đại thần cách từ ngoài vào trong bộc phát. Do đó cưỡng ép phá tan phong ấn của huynh. Phong ấn của huynh tuy mạnh nhưng vẫn là không sánh bằng lực lượng hai gã thần cách trồng lên. Nghe hải thần giải thích như vậy. Hủy diệt chi thần lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, nhưng sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm. Đúng vậy, hắn không có con đương nhiên không biết loại khả năng này tồn tại. Hơn nữa, chuyện không có con này một mực là hắn thập phần kiêng kị, tự nhiên cũng sẽ không có ở trước mặt thần cách khác mà nói đến. Hủy diệt chi thần lạnh giọng nói ra, đây là ngươi đã sớm tính toán tốt sao? Khó trách ngày đó ngươi thúc thủ chữ trói thông khoái như vậy. Hải thần lại lắc đầu nói. Ta mặc dù biết loại tình huống này là có khả năng này, nhưng lại cũng không phải là ta tính toán tốt, bởi vì ta sẽ không đem thế tử cùng hài tử của mình ở bên trong tính toán. Ngày đó, coi như là ta không biết loại tình huống này, ta cũng sẽ thúc thủ chữ chói đấy. Ta không thể mạo hiểm để tiêu vũ bị ngươi làm hại. Ta không sợ mọi người chết cười. Trong lòng ta, thế tử của ta, con của ta, thậm chí so với toàn bộ thần giới càng thêm trọng yếu hơn. Từ điều này mà nói, ta xác thực không phải một người hợp cách người cầm quyền. Đáng tiếc ngươi cũng không phải. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, âm thanh hải thần bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại, lạnh lùng nhìn hủy diệt chi thần. Huynh vì chi tư bản thân, mạo hiểm đem thần giới mở rộng gấp mấy lần, khiến cho thần giới trở nên yếu ớt. Huynh cũng đã biết tiếp tục như vậy nữa, thần giới một khi gặp phải nguy cơ tất nhiên sẽ bị nghiền nát. Đến lúc đó tất cả thần cách đều gặp nạn. Có lẽ chúng ta ở cấp độ thần cách này là có thể sống sót. Nhưng thần cách cấp 2 cấp 3 hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Huynh có từng nói qua cho những người ủng hộ Huynh sẽ có tình huống như vậy xuất hiện hay không? Nghe xong những lời này của hải thần, trên trăm tên thần cách cấp 2 cấp 3 sau lưng hủy diệt chi thần, sắc mặt lập tức đều trở nên khó nhìn. Bên trong thần giới, kẻ thống trị mặc dù là ủy ban thần giới, nhưng muốn nói số lượng, vẫn là thần cách cấp 2 cấp 3 là nhiều nhất. Thần giới một khi bị nghiền nát, đầu tiên muốn gặp nạn chính là bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản không có lực lượng rời đi thần giới, không thể sinh tồn tại bên ngoài không gian vũ trụ. Hủy diệt chi thần tại trong hư không vừa xài bước ra, ý niệm hủy diệt cường thịnh hóa thành một chui cự trùy, oanh kích thẳng đến hải thần. Hắn không thể để cho hải thần tại đây dạng giao động quân tâm nữa. Hải thần nâng lên hoàng kim tam xóa kích trong tay, một cái khe hở màu vàng nở rộ phóng tới, đem chùy hủy diệt ngăn cản lại. Dừng tay đi hủy diệt. Huynh bây giờ thu tay lại còn kịp. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem thần giới mở rộng một lần nữa áp xúc trở lại. Coi như là không trở về được trạng thái như cũ. Xói mòn một ít niệm lực nhưng cuối cùng vẫn có thể bổ sung một ít. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Nếu muốn ta thu tay lại, trước thắng ta rồi hãy nói. Dựa vào một mình ngươi, như thế nào đối kháng cùng chúng ta nhiều thần cách như vậy? Không sai, ta thừa nhận tình huống ngươi nói đúng là tồn tại. Nhưng mà mạo hiểm càng lớn. Tiền lời cũng lại càng lớn. Nếu như ta có thể đem thần giới mở rộng thành công, những thần cách này đi theo ta cùng một chỗ hành động, ta có thể cam đoan bọn hắn đều có khả năng thăng vị. Nếu muốn đạt được ích lợi thật lớn, không mạo hiểm một chút thì sao mà có được. Bảy đại thần nguyên tội, phá hoại thần, đã chậm rãi bay đến sau lưng hủy diệt chi thần, biểu thị ra ủng hộ đối với hắn. Đã lên chiến thuyền muốn xuống lại nói dễ vậy sao? Bọn hắn hiện tại đã không có khả năng lựa chọn lại. Hải thần thản nhiên nói. Như vậy, nhất định phải động thủ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề trước mắt sao. Hủy diệt chi thần ngạo nghĩ nhìn hắn. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một mình ngươi có thể thắng rồi mọi người chúng ta hay sao? Hải thần lắc đầu nói. Lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé. Dù là đối với chúng ta mà nói cũng là như thế. Ta đương nhiên không cảm thấy dùng lực lượng cá nhân ta là có thể chiến thắng các ngươi. Nhưng mà... Ta Thủy Trung cũng không phải một người đang chiến đấu. Vừa nói, hắn chuyển hướng dung niệm băng cùng bảy vị thần nguyên tố, hướng bọn hắn gật đầu tham hỏi nói. Vất vả các vị rồi. Kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay giơ lên cao, một đạo kim quang bỗng nhiên phóng lên trời. Hải thần dù sao cũng là thần vương, hơn nữa càng là trưởng khống giả thần giới trước kia. Cái khẽ động này của hắn, các vị thần cách đối diện đều là biên sắc vội vàng riêng phần mình thúc giục thần lực chuẩn bị ngăn cản. Bất quá, đám thần nguyên tội đã không thể thi triển ra thần phạt đại trận nữa rồi. Đại trận cần tiêu hao lực lượng trung tâm thần giới. Nếu muốn lần nữa thi triển, cần trung tâm thần giới tích góp lực lượng đủ mức mới được. Nhưng coi như là như thế, dùng hủy diệt chi thần cầm đầu, bọn hắn bên này còn có 8 vị thần cách cấp 1. Trình thể thực lực cũng mạnh hơn nhiều so với hải thần. Tính toán đâu ra đấy? Bên người hải thần cũng liền chỉ có một mình tình tự chi thần cũng coi là chiến lược chủ yếu Thần nguyên tố Dung niệm băng bọn hắn đều tiêu hao quá lớn Không đủ để lần nữa chiến đấu Một vòng mỉm cười thản nhiên xuất hiện ở trên khuôn mặt hải thần Hoàng kim tam so kích tản mát ra kim quang bỗng nhiên đảo ngược Trực tiếp đã rơi vào phía trên cổ bảo phía sau hắn Các chiến hữu có nguyện ý kề vai sát cánh chiến đấu cùng ta không Nương theo lấy âm thanh đường tam vang lên Cổ bảo sau lưng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Một cái cửa sổ trước sau mở ra, từng đạo thân ảnh liền từ trong cửa sổ phóng tới, bay vụt đến bên cạnh hắn chậm rãi đứng lại. Người thứ nhất bay ra ngoài đúng một vị nam tử dáng người khôi vĩ tóc vàng. Hắn tướng mạo anh Tuấn cương nghị, lưng dài vai rộng, nhìn qua hơn 30 tuổi, khi thế bức người. Khi tức sắc bén dù là đối mặt các vị thần cách cấp một cũng là không sợ chút nào. Đúng là chiến thần đới mục bạch. Sau chiến thần lại là trước sau bay ra Bốn đạo thân ảnh Tốc độ chi thần Chu Trúc Thanh Thực thần áo tư tạp Cửu thải thần nữ Ninh Vinh Vinh Phượng Hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn Những vị này lúc trước bị đám thần nguyên tội bắt đi Tất cả đều giam giữ ở chỗ này Lúc này bọn hắn mượn nhờ Thần lực đường Tam cuối cùng từ bên trong cổ bào vọt ra Bọn hắn chỉnh tề lơ lửng Tại sau lưng đường Tam Đới một bạch hét lớn một tiếng Để cho chúng ta kề vai chiến đấu đi Đường Tam quay người lại Hướng hắn mỉm cười nơi lão đại Chúng ta đã có bao lâu không có cùng một chỗ chiến đấu qua rồi Không nghĩ tới Huynh đệ chúng ta đúng là vẫn còn cơ hội cùng nhau đối địch Chiến thần hạc hạc cười nói Chờ mong ngày hôm nay đã quá lâu rồi Thần giới cái gì cũng tốt Chỉ có chút ít cô đơn lạnh lẽo Lần này Cuối cùng là cho chúng ta tăng thêm một ít sắc thái Đến đây đi liền để cho bọn họ nhìn sự lợi hại Của sử lai khắc thất quái chúng ta Đúng lúc này Một âm thanh vang lên. Sử Lai khắc thất quái sao có thể không có ta chứ? Ngay sau đó, một đoàn quang mang màu hồng phấn liền từ cửa sổ lúc trước Hải Thần đi tới mà từ từ bay ra. Đúng vậy, Tiểu Vũ đã thay đổi một bộ váy dài hồng nhạt, bởi vì vừa mới sinh con xong, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt. Trong ngực còn ôm hài tử vừa mới sinh ra, nhưng trong hai trong mắt lại dường như có hỏa diễm thiêu đốt lên, sắc mặt tràn đầy phấn khởi. "Tiểu Vũ." Hải Thần hô nhỏ một tiếng. Loé người lên đã đến bên người nàng, lo lắng nhìn nàng. Tiểu Vũ, muội vừa mới sinh xong, sao có thể được? Tiểu Vũ nhìn hắn mỉm cười nói, lúc trước cũng là bởi vì giang buộc của muội mới khiến cho mọi người rơi vào tình cảnh như thế. Hiện tại như thế nào, muội cũng muốn ra một phần lực lượng. Chúng ta là thần cách, cũng không phải yếu ớt như con người. Coi như là vừa mới sinh con thì như thế nào? Hủy Diệt, huynh có dám lại để cho Tiểu Lục giúp ta khôi phục tiêu hao sinh mệnh lực không? vợ chồng chúng ta cùng một chỗ đánh cùng huynh một trận. Nhìn Đường Tam, nhìn Tiểu Vũ, nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, trong nội tâm hủy diệt chi thần không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khó tả. Trong lòng hắn, duy nhất để trong lòng cũng chỉ có sinh mệnh nữ thần. Nhưng mà, Sử Lai Khắc Thất Quái trước mắt cùng Hải Thần tới ở Đấu La Đại Lục, trên người Sử Lai Khắc Thất Quái nhưng lại có một loại tình cảm khác mà hắn chưa bao giờ có được. Cái kia dường như có lẽ gọi là tình huynh đệ, hoặc là tình bạn. Hủy diệt chi thần lạnh lùng cười nói. Làm sao phải xoắn? muội tới giúp nàng khôi phục đi. Một câu đằng sau đúng là nói với sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng. Làm sao phải khổ như thế chứ? Ánh sáng màu xanh lục sáng lóng lánh. Nàng kéo túm lấy một cái đuôi ánh sáng bay thẳng đến đến trước mặt tiểu vũ. Ánh mắt tiểu vũ sáng rực nhìn sinh mệnh nữ thần. Đây cũng không phải là khổ cực gì cả. Sinh mệnh nữ thần sửng sốt. Nhẹ nhàng lấp đầu cười khổ nói Thực xin lỗi, ta không có biện pháp đứng ở mặt đối lập với hắn Ta tối đa chỉ có thể làm được là ai cũng không thể giúp Vô luận nói như thế nào, hắn đều là chồng của ta Ta biết rõ, làm như vậy ta đã không xứng tiếp tục trở thành một thành viên trong Ủy ban thần giới nữa Cho nên, chuyện lần này sau khi chấm dứt, vô luận kết cục như thế nào, ta đều rời khỏi Ủy ban thần giới Vừa nói, hai tay nàng nâng lên đặt tại đầu vai tiểu vũ Khi tức sinh mệnh nồng đậm lập tức dâng lên phóng tới, đem cả người tiểu vũ đều bao phủ ở bên trong, bổ sung sinh mệnh lực của nàng bởi vì sinh con mà tiêu hao. Thần sinh con vốn là khác nhau cùng con người. Chính thức quấy nhiễu đúng là tâm linh của mình. Cho nên lúc trước tiểu vũ mới có thể tại trong quá trình sinh con nhớ lại đủ loại của chính mình ở đấu là đại lục. Nhưng sinh xong, tốc độ khôi phục của thần cách cũng là cực nhanh. Lúc này nàng vốn là đã khôi phục một ít, tại dưới sự trợ giúp của sinh mệnh nữ thần. Tiểu Vũ tăng tốc khôi phục Tiêu Hao. Sinh mệnh nữ thần cúi đầu nhìn hài tử trong ngực Tiểu Vũ, ôn nhu nói: "Đứa bé thật là xinh đẹp." Tiểu Vũ mỉm cười nói: "Đúng vậy, bởi vì hắn giống mẹ." Cách đó không xa, khóe miệng Hải thần lập tức co quắp một chút. Cái khoe khoang này còn bổ sung lấy muốn tổn hại người khác một chút. Sinh mệnh nữ thần cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên trán Đường Vũ Lân. Lập tức, một cái vầng sáng màu xanh biếc nở rộ. Thân hình đường vũ lân bỗng nhúc nhích rung động rất nhỏ Tiếp theo trong nháy mắt Toàn thân hắn đều biến thành màu xanh biếc Đối với cái này Tiểu vũ chẳng như không có phản đối Trên mặt còn toát ra sợ hãi lẫn vui mừng Cảm ơn tỷ Sinh mệnh nữ thần Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng nói Vẫn là nên gọi ta là tiểu lục đi Nụ hôn của sinh mệnh nữ thần đó Cũng không phải là ai cũng tùy tiện có thể lấy được Chỉ trừ hủy diệt chi thần là suốt ngày được hưởng cái này thôi đây chính là thứ có thể vút lên ý niệm hủy diệt trong nội tâm của hủy diệt chi thần. Một cái hôn này tương đương với để cho bộ dáng nho nhỏ này đã nhận được sinh mệnh nữ thần chúc phúc. Phần chúc phúc này cần tiêu hao một phần mười thần lực của sinh mệnh nữ thần. Hơn nữa không phải tạm thời tiêu hao, mà là từ trên căn bản tiêu hao. Ít nhất cần mấy chục năm nàng mới có thể đem phần tiêu hao sinh mệnh lực này một lần nữa tu luyện trở lại. Coi như là điệp thần lúc trước đều không có được chúc phúc như vậy, mà lúc này. Trong nội tâm sinh mệnh nữ thần ái nái đã đem phần tổn thất này đền bù cho hải thần cùng tiểu vũ. Hiển nhiên, trong lòng nàng cũng không muốn nhìn một trận chiến này. Mà đã nhận được lời chúc phúc của nàng, sinh mệnh lực của đường vũ lân sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn hiện tại mới vừa vặn sinh ra, còn lâu mới có thể kế thừa thần cách cùng với con người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng đạt được sinh mệnh nữ thần chúc phúc về sau tử sinh mệnh lực trên người hắn so với người bình thường loại không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Cái này lại để cho hắn có được năng lực tự lành cường đại. Hủy diệt chi thần cùng hải thần như trước rằng co lấy. Hủy diệt chi thần có chút khinh thường nhìn thoáng qua các thần cách bên người hải thần. Ngươi chuẩn bị mang theo bọn hắn đánh cùng chúng ta sao? Hắn quả thật có vốn liếng tự ngạo này. Hắn bên này trừ hắn ra, tất cả 8 vị đều là thần cách cấp 1. Mà hải thần bên này cũng chỉ có tình tự chi thần mới có năng lực thần cách cấp 1. Coi như là hắn tăng thêm đường vũ đồng có thể áp đảo phía trên thần cách cấp 1 bình thường. Nhưng cái kia thì có ích lợi gì đây. Bên trên số lượng tranh lệch quá xa. Về phần thần cách khác, tất cả đều là thần cách cấp 2. Thần cách cấp 2 cùng thần cách cấp 1 có tranh lệch đúng cực lớn. Tiểu vũ có thể giúp đỡ hải thần. Tối đa lắm cũng là giúp hắn có được một vị thần cách cấp 1 mà thôi. Một vị thần vương, hai vị thần cách cấp 1, sáu vị thần cách cấp 2. Đây chính là toàn bộ chiến lực hải thần bên này Mà hủy diệt chi thần bên này Nhưng là một vị thần vương Tám vị thần cách cấp 1 Thực lực của hai bên tranh lệch cực lớn hạng gì Sắc mặt hải thần bình tĩnh nhìn hủy diệt chi thần Nếu như nhất định sẽ phân thắng bại Còn cần gì phải đánh cược? Dù sao, chúng ta sẽ một lần là xong Khiến cho một trận chiến này xác định thắng bại Nếu như huynh thua Ta hy vọng huynh có thể phối hợp ta lập tức Đem niệm lực phóng xuất ra thu hồi lại Tận khả năng gia cố thần giới Nếu như huynh thắng Như vậy ta liền thần phục với huynh Lại không phản đối huynh làm bất luận việc gì Như thế nào Được, một lời đã định Hủy diệt chi thần không chút lựa chọn đã đáp ứng Tại ở sâu trong nội tâm hắn lại làm sao Nguyện ý khơi mào chiến tranh thần giới cơ chứ Tuy rằng hắn và hải thần Lý niệm khác nhau Nhưng quan hệ cùng người nhà hải thần đều là rất tốt Nhất là sinh mệnh nữ thần cùng tiểu vũ Cùng với vợ chồng bọn hắn Cùng điệp thần Một trận chiến xác định thắng bại Cũng là đánh cực lý niệm song phương Người thắng làm vua Bảy đại thần nguyên tội Phá hoại chi thần Chậm rãi bay đến sau lưng hủy diệt chi thần Xếp thành một hàng Hải thần bên này Chiến thần, thực thần, phượng hoàng chi thần Cửu thải thần nữ Tốc độ chi thần, tình tự chi thần Điệp thần Cũng là tại phía sau hắn xếp thành một hàng Sinh mệnh nữ thần thu hồi hai tay tại trên người tiểu vũ Thân thể mềm mại bay ngược dựng lên, một lần nữa trở lại bên người hủy diệt chi thần. Hải thần hướng hủy diệt chi thần nói, ta đã thật lâu không có gặp mặt cùng các lão bằng hữu Nếu là một trận chiến xác định thắng bại, chúng ta phải an bài một chút chiến thuật. Một phút đồng hồ sau, chúng ta lại bắt đầu, như thế nào? Hủy diệt chi thần lãnh đạm nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng không hề thay người thì có thể. Hắn tuy rằng trong nội tâm tràn ngập ý niệm hủy diệt cùng tin tưởng tất thắng, nhưng cũng sẽ không chủ quan. Hải thần nhìn qua thủy trung đều là phong khinh vân đạm. Nhưng từ hắn có thể phá vỡ phong ấn chính mình có thể nhìn ra được, gia hỏa này giả hoạt đến cỡ nào. Nếu muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, đối mặt hắn lại không thể có chút nào chủ quan. Hải thần nhẹ gật đầu nói, Tốt, một lời đã định. Vừa nói, tay trái hắn vừa nhấc hướng phía tình tự chi thần vẫy vẫy tay. Lập tức, một đoàn lang quang từ tình tự chi thần bên này bay ra ngoài. Rơi vào trong tay hắn Tiếp theo trong nháy mắt Một tầng màn hào quang màu lam cũng đã mở rộng ra Đem chúng thần phe hải thần bên này bao phủ trong đó Đây chính là hãn hải càn khôn cháo Tại trong phạm vi hãn hải càn khôn cháo Coi như là thần vương cũng không có khả năng nghe lén đến bọn họ nói chuyện Cửu thải thần nữ có chút hương phấn kêu lên Tam ca Đừng tam ái nái nói Lần này liên lụy mọi người rồi Thật sự là có lỗi Chiến thần nói Đều là huynh đệ nhà mình, nói những thứ này làm gì. Thật sự là rất lâu rồi không có cùng một chỗ chiến đấu cùng nhau. Thực sự là rất nhớ thời điểm năm đó. Lần này, sự lai like khác thất quái chúng ta lại có thể đông đủ cùng một chỗ chiến đấu. Cũng là đệ chủ điều khiển, đệ tới bố trí đi. Hải thân nhìn đông bạn, mỉm cười gật đầu nói. Lúc này đây, không thể là đệ chủ điều khiển rồi. Đệ phải làm làm chủ công, bằng không thì chúng ta chịu không được ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần. Vũ hạo, đến đây đi. Tình tự chi thần vội vàng lôi kéo điệp thần tiến lên. Hải thần nói, chờ một chút nữa, con vẫn cùng vũ đồng liên thủ, sau đó do con tới chủ điều khiển. Ta làm chủ công, trận hình cứ dựa theo chúng ta tại đấu la đại lục mà bố trí, dùng trận hình đoàn chiến hồn sư thường dùng nhất. Vâng. Tình tự chi thần đáp ứng một tiếng. Kế tiếp, hải thần lại đã tiến hành một loạt bố trí, mọi người nghe liên tục cật đầu. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.